Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ Buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nghe tiếp Một thời vang bóng, tác giả tỉnh Thủy Tập thứ hai Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe Khi thấy chiến đã hoàn toàn bất động Cô gái kia lúc này lại nói Chàng đừng uống nhiều rượu nữa nha Em lo lắm Thế rồi người đó trời bạn tay ra Chiến lại mới cử động được khuôn mặt Nhưng cơ thể vẫn chẳng ngồi dậy được Đoạn ngoái cổ lại sau Thì thấy có người con gái cao cao Gầy gầy Mặc y phục màu trắng Tuy nhiên trên khuôn mặt người đó lại chẳng nhìn ra được Chỉ thấy màu tối cứ tấp thoáng Cô gái nói tiếp Chàng uống say nông cả mật ra như thế này Đêm hôm lại mở cửa cho gió lùa vào Lỡ mai bị phong hàng bán liệt Thì biết phải làm như thế nào Chiến cử động được miệng, biết đó chẳng phải người Nhưng lạ thầy chẳng hề thấy sợ hãi Cá hình tướng, cá giọng nói nghe chừng có vẻ rất thân quen Ấm áp, lại chẳng có ý như hại mình Đoạn chiến điện thoại Xin hỏi, tiểu thư là ai đó? Nếu chàng bỏ trụ được một tuần Em sẽ cho chàng biết Rồi cô gái bắt đầu đưa mắt nhìn quanh Cam trạm về căn phòng của chàng Sau phòng của công tử, có gia nhân hầu hạ quét chọn hàng ngày, mà mùi hôi sạc sụa lên như thế này. Ờ, là do tôi mới nôn trà mà. Cô gái trai chịu sợt nhớ trà, nói ừ dĩ một cái, thế rồi lại bước đến bàn sách của chàng, lại hỏi. Chàng đọc sách gì thế? Tôi đọc bình pháp. Chàng có biết làm thơ không? Thời Phú tôi chẳng dội chàng gì Cô gái che miệng cười khúc khích <cười> Nhìn chàng lại biết rồi Bây giờ Chiến lại thấy Người ta tùy ý đi lại hỏi hang được Còn mình thì chỉ có thể nằm mà trả lời Chẳng biết gì cả Chẳng sao cử động được Đầm ra khó chịu nói à, Sao người tôi cưng đơ Công chú nhất được Cô có lại kéo tôi chứ được hay không Cô gái che miệng lại cười nói Không được Chàng cử động được để chàng bắt em sao Em thân con gái yếu đuối Làm sao chống lại được tướng quân Chờ em đi khỏi Chàng lại cử động được đó thôi Thế nhưng cô ta nào có đi đâu Cô ta cứ nhỡn nhơ trong phòng Hết nhìn ngó cái này Lại hỏi hàng cái kia Trên chiến trả lời được dạy câu Thì vừa mệt mỏi Vừa bực Lại sẵn men trụ đang say Ngủ tiếp đi lúc nào không biết. Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, thì men trụ trong người đã tan hết rồi. Chính thấy đào ê ẩm hết cả thân mình. Tỉnh giấc thấy bãi nôn của mình đêm qua đã kết khô. Đoạn nhìn ra thấy cửa sổ vẫn đang mở. Chính nhìn quanh căn phòng một lượt, chẳng có dấu chân hay dấu dài gì cả. Chẳng đi lại nơi bàn đọc sách của mình, thì thấy cuốn binh pháp đang mở ra để trên bàn. Ở nơi kẹt giữa hai thanh thể tre, Có một vật gì đó đen đen. Chàng cầm lên trút ra thử. Nó là một sợi tóc dài. À, vậy đêm qua... Giấc mơ lạ đêm qua... Suốt những chuỗi ngày dài kể từ hôm đó, tình cảm giữa các vị công tử tôn thất Hồ Trần là Trần Linh, Trần Xăm, Trần Bình Trọng đối với trịnh chiến càng thêm sâu sắc. Chúng suốt ngày tiếp phủ Hồ Trịnh chủ tre cậu cả họ trịnh đi xuống phố. Nào là đi xem hội, nào là tra chợ xem đồ, nào là đi xem kịch múa, diễn tuộng. Trần Linh còn chủ họ tới cả mấy nơi chơi bời hút khích. Trần Linh tiêu tiền rất mát tay, bất kỳ đi đâu cũng trả hết mọi khoản, không để cho các bạn hữu bỏ hầu bao ra. Cũng vì phong tái đó mà đi tới đâu, Linh cũng được người ta chào đón nồng nhiệt. Tất cả các quán hàng ngoài chợ đều biết và quen mặt hết chứ gì công tử con vương. Tất cả hội thi ca thư phú trong kinh thành này Những hàng họa, hàng lụa, hàng gớm Kể cả nơi bán thịt bán trao cũng đều biết tới Trần Linh Đi đâu người ta cũng tươi cười đoan đã Thật là phong thái nhất đời Phong lưu tột bậc chẳng ai sánh mặn Có thể nói Trần Linh là đệ nhất tài tử của kinh sư Đại Việt cũng chẳng hoa Hôm ấy lên lại trụ cả bọn đi tới tụ điếm Thanh Lâu Trành chiến cũng chẳng thích mấy nơi kỷ viện cho lắm Nhưng Trần Công Tự đã nói thì chẳng thể không đi Bọn Trần Bình Trọng và Trần xâm cũng miễn cưỡng đi theo Mới bước chân vào thanh lâu Tú bà và các cô gái trong đó đã mời chào đoan đã Toàn hướng về Linh mà cười nói Ngỡ như rất thân thuộc Trần Linh nói với Tú bà Nè, chỗ chị còn phòng thượng hàng hay không? Còn cô nào sang hay không? Này có mấy chị quân đề của tôi tới Chị tiếp đón cho chỗ đó nha Tú bà sợ lợi nói ngay <cười> Ai chứ Trần Tiếu Gia Thì có khác gì là chủ nơi này đâu Bất kỳ khi nào ngày tới Không có phòng cũng thành ra có phòng Không có người cũng thành ra có người Tiếu Gia còn phải hỏi lại như thế Thật là khinh tôi quá Àm Có điều hôm nay các cô nương sinh tươi Đều đang có khách Nếu giàu gọi họ ra Chắc phải bồi hoàng đôi chút cho khách mới êm đó Trần Linh ngắt lời Tú bà Nè, tiền bạc đâu phải là vấn đề chứ Bao nhiêu cũng được Miễn là quân đệ của ta vui thôi Thế là tú bà tươi cười như hoa Gọi ngay cho người hậu sắp xếp phòng và người Trần Bình trọng nói Thưa công tử Chắc người cứ vào trong thôi Anh em chúng tôi ngồi ngoài này uống rượu là được rồi Trần Linh cười phá lên <cười> Bảo Nghĩa Vương là người anh hùng Mà sao tới đàn bà lại nhắc như vậy chứ Thế cũng là anh hùng sao Đoạn quay sang trần xăm Và trịnh chiến hoại Nè Các huynh thưa ta lên lầu chứ Cả hai đều chắp tay lại Lắp bắp mà thưa Ờ thưa hiện huynh Chúng em thích uống rượu hơn Xin cho dưới này chờ đi <cười> Vậy được Thế thì chuẩn bị các nạn nào Có tại ca kỹ ra đây Ca dài bài góp vui hậu trụ cho anh em của ta Các khách khác thấy Trần Linh đều tươi cười Nhờ ngay cho ba người kia bàn tốt Ở giữa hướng lên sân khấu Nói đoạn Trần Linh ung dung Phải quạt bước lên lầu Trần Linh vừa đi khỏi Liền thấy có ba cô nương xinh tươi Hoa nhường nguyệt thẹn Bước lại bàn trụ của ba người cho có dạy cô nương cầm đàn bước lên sân khấu Mà ca hát Hương thơm các cô gái tỏa tra ngạo ngạt Phủ kính cả phòng thanh lâu Bọn trịnh chiến ngẩn cả người ra Lửa tình đôi mươi chợt cháy Nhưng sợ về thiết phủ bị quỡ trách, nên chiến ngồi im mà uống rượu, chẳng dám ho hè bước lên. Các cô cứ xúm xích xung quanh, tay vịnh tay đỡ, môi kề vào má, quấn quýt không trời. Cả ba vốn chẳng quen cạnh A Thanh Lâu, ngượng nghịu chẳng biết làm gì, cứ thế thì nhau uống rượu cho đỡ cơn bí bách. Một lát sau thì Trần Linh bước xuống, hai tay quát vai hai cô nàng xinh đẹp, nhìn bọn trịnh chiến mà cười to. Hứa! <cười> Sao mặt ai nấy đỏ gây như thế kia Bình trọng đáp Ờ, thưa công tử Triệu ngon nên uống say thôi nên bắt bẻ lại ngay Thế sao Tôi tưởng ở cạnh đàn bà Cho nên mặt mới đỏ như vậy Người ta tới thành lâu thì sai tình <cười> Các anh lại tới thành lâu xây rượu sao Gia nhân và người trong quán nghe trận Đinh nói như thế Cùng phá lên cười Thật trận công tử nói ra câu nào Ẩn ý sâu xa tới đó Thế rồi cả bọn lại kéo nhau ra dậy. Thật là, văn chương thơ phú nhất đời, Hào hoa phong nhã, bậc trời còn thua. Khoáng đạt tiền trải như mưa, Muôn nơi nức tiếng từ xưa tới giờ. Bây giờ cùng nhau bước ra dậy, Chợt giữa ngay lối bốn người đi qua, Có một người ăn mài bò tra, tay mần mề cái nón trách mà nói. Các đại gia, cho tôi xin đồng... Trịnh chiến thương cảm Định trúc tiền cho Nhưng chợt Trần Linh đá phăng cái nón của ông ta Rồi đạp cho ông ta một cái Trịnh chiến thấy vậy thì giật mình nói Âm Ta nào có khó khăn gì Người ta thiếu thốn Hay cho ít động làm công đức đi Trần Linh đáp Thứ dần đèn nguồn dốc Tai chân lành lặng không đi làm lấy mạng Lại đi ngửi tay mà sinh sao Chúng đều là bọn chó lợn dọc đường đi Bọn dương nào phải bận tâm tới Những loại như thế này chỉ làm cho đất nước đi xuống mà thôi Ta có nhiều tiền Nhưng mà không cho bọn này bao giờ Thà ta lấy tiền cho kỹ nữ thành lâu còn hơn Đoạn trỏ tay vào trận chiến mà vậy Làm tướng nơi xa trường Dấn thân vào nơi mưa tên hòn đạn Mà cướp hoàng kỳ Sao lại mũi lòng với việc chi nho nhặt thôi Người luyện giỏ Làm tướng như ngươi Mà hẹn yếu như đàn bà như thế Thì công danh đi về đâu chứ Trận chiến nghe thấy thế định phản bác lại, nhưng thấy bình trọng khéo giữ tay áo, nên lại im lặng mà bước tiếp. Đoạn ngoái nhìn lại người ăn mài đầy thương cảm, nhưng chợt thấy ông ta nhuyễn một nụ cười, cho nó vọng theo. <cười> Vườn già dạy phải lắm, tướng quân ghi nhớ lấy điều đó cho. Trần Linh nghe thấy thì cũng đứng sửng lại, bọn trận chiến cuối cùng cũng giật mình quay lại. Trần Linh hét to. Cái đó cái gì? Người ăn mài phá lên cười, đoạn bò đi, ngâm nga mấy câu thơ. <cười> nhân thì phải về trời. Cha đi con ở chịu lời căn cài. Thương cho tại tử hôm nay. Sau giờ vận đội, mai này tính sao? Đời người như giấc chim bao. Tiếp đi một cái Khi nào cho xong Thi nhân tìm trốn tử hồng Trinh nhân tìm trốn đất trọng ba vương hoa trồi dán xuống đại vương Hãy nghe mà nhớ Lời phượng ăn sinh Bọn trận chiến nghe xong Thì còn ngẫm nghĩ chưa hiểu Nhưng Trần Linh giống là người học trọng tài cao Nghe qua biết lời phú trụ ẻo tới mình Gầm lên tức giận Sai gia nhân song lên Mà đánh người ăn sinh nọ túi bụi Đánh cho học cả máu mũi máu miệng ra Tới khi người ăn sinh nằm im Chẳng còn kêu la được nữa Trần xăm sợ đánh chết người Lên tiếng mặt căng Bây giờ mới thôi Trần Linh tức giận bỏ đi Các tướng lại cùng dội dàng đi theo Tối hôm đó Trần chiến lên giường đi ngủ Chẳng hiểu sao trước khi ngủ Chàng lại mở cửa sổ ra Chàng đã luôn mở cửa sổ ra khi ngủ kể từ sau cái tối hôm đó Cái đêm mà chàng mộng thấy có con bướm lạ bay vào trong phòng Chàng không thể lý giải được cảm giác của mình Chỉ là chàng muốn nghe lại cái giọng nói đó một lần nữa Dù chàng biết rằng giấc chim bao cũng khó có thể nào quay lại Ấy thế nhưng từ hôm đó Những đêm sau cô gái đến rất thường xuyên Có khi hôm nào cũng đến Có khi lại hai ba hôm đến một hôm Mỗi khi cô tới Chiến tỉnh táo hoàn toàn, nhưng lại chẳng thể cử động được thân mình. Chàng chỉ có thể nằm im, mà nghe cô gái cứ ngồi ở đầu giường nói chuyện. Cô gái huyền thuyền đủ thứ chuyện trên đời với chàng. tới rồi lại đi vội vã, chàng vẫn chẳng nhìn được mặt cô. Có những ngày chàng có thứ gì hay lạ muốn cho cô xem. Ví như thứ đồ chơi gì đẹp, chàng mua được ở ngoài chợ vậy. Chàng lại để lên trên bàn, để tối đến cô gái vào phòng thì thấy. Đêm hôm nay cô lại đến nữa Đoạn cô ghé mặt lại gần chiến Hít hà rồi lắc đầu nói uh, Sao mùi rượu nồng nạt như thế này Em đã nói chàng bỏ rượu một tuần chẳng chẳng làm được sao à, tôi, tôi quên mất Cô chật đổ giọng Có vẻ giận hận Hôm nay chàng đi đâu Sao trên người toàn là mùi thơm của đàn bà như thế này Trịnh chiến nghe thấy vậy thì trộn dạ Chẳng biết sao lại lò quýnh cả lên Lắp bóp nói ừ, Tôi chẳng chẳng phải giải thích Xem như tôi nhìn nhầm người rồi Nói đoạn toàn bỏ đi Trịnh chiến chẳng biết cô ta là ai Là người hay ma Ngay đến mặt cũng chẳng nhìn thấy được Nhưng chẳng biết vì sao chàng có cảm giác thân thương với cô gái vô cùng Nghe cô nói như vậy Lòng chàng lại thấy xót xa lắm Cảm giác như hụt khẩn chơi vơi Chàng vội nói to lên Chẳng phải như vậy đâu Tôi bị rủ trê tới thanh lâu Nhưng mà tôi tới đó chỉ uống rượu thôi chứ không có làm gì hết Băng kêu tôi lắm Cô gái nghe vậy thì dừng bước chân Lại quay lại giường của chàng Đâm chiêu mà nói Có thật không? Thật, thật mà Cô nghĩ ngợi một hồi cho nói tiếp Ta được rồi tạm tin Ta tha cho chàng đó Vớt là sau này không được tới mấy chốn nữa nữa Nhưng mà Nàng cho tôi biết nàng là ai có được hay không Nàng là người hay ma quỷ Nàng tên họ là chi Nàng có giải phép cho tôi cử động được hay không Hay cho tôi xem mặt cũng được mà <cười> Chàng đừng có gạt em Cho chàng cử động rồi á Chàng làm chuyện gì thì có trời mới biết Chàng đừng có hỏi em gì hết Em Vẫn nói lời cũ đó thôi Nếu chàng bỏ được rượu một tuần Em sẽ thưa chứ chàng hay Được rồi Đang nhớ lời đó nha <cười> Chỉ cần lúc đó Chàng thấy mặt rồi Chớ chơi em xấu xí là được Tới rồi cô ung dung bước đi ra phía cửa Trịnh chiến kiều lên Nè, sao nàng đi chỗ như vậy Ngày mai chàng còn phải ra tao trường Chàng chẳng nhớ chàng Nếu chàng cứ thức đêm thức hôm như thế này thì thời gian đó mà luyện quân. Em về cho chàng nghỉ ngơi thôi. mày nàng còn đến hay không? Nếu chàng không uống rượu, em sẽ tới chơi với chàng. Nói trời, lại dội dã bỏ đi. Cô gái đi rồi, Chiến cứ miên mang nghĩ về cô mãi chẳng thôi. Chàng trọc tới gần sáng. Sáng hôm sau, ở buổi luyện quân, Chiến ngồi trên trứng phủ, nhưng cứ gật gà gật cụ. Thầy binh ngồi bên cạnh nhận ra được ngay liền hỏi Thần khí tiêu chủ chẳng được tốt lắm Đêm qua ngủ không được ngon giấc hay sao Chiến gãi đầu nói Hôm qua tôi say rượu Đêm thì lại có ngủ Không phải mình hôm qua Dạo gần đây đều như thế tiêu chủ cứ uống rượu như thế Sao mà lo được chiếc lớn đây Trên chiến gãi đầu không nói Trong lòng chàng cũng chợt nảy ra một ý Cô gái kia dù là người hay ma quỷ Nhưng rõ ràng cô ta có thuộc lạ Mới khiến cho chàng bất động Những việc này chẳng phải thầy binh Rất am hiểu hay sao Có nên nói chuyện này với thầy hay không ngẫm nghĩ một hồi Chứ nói Tàn bội tập binh Thầy gặp con một chút Con có chút chuyện muốn thưa Tàn bội tập binh Bây giờ cho quân sĩ về nghỉ cả Đành chiến mới gặp Hồ Văn Binh mà thưa riêng diệt về cô gái kỳ lạ nọ. Binh nghe xong thì đâm chiêu suy nghĩ. Sợt nhớ lại việc đêm hôm nọ, nhìn thấy phép đánh dấu lên người thiếu chủ, nhưng bận biểu công việc lại không thấy nguy hại gì, cho nên quên bản đi. Nay nghe thiếu chủ kể lại câu chuyện thì mới nhớ ra, liền biết ngay là có sự liên quan. Có lẽ thiếu chủ đã trúng với bộ tà rồi, cho nên mới bị ma theo về nhà. Nghĩ thế, nhưng Binh chưa nói ra miệng vội. Liên cùng với trịnh chiến nhanh chóng quay trở dậy Bây giờ lại phòng riêng của trịnh chiến Mà xem xét cho cẩn thận Đoàn thầy binh bảo trịnh chiến Cởi hết đồ ra cho thầy kiểm tra Quả nhiên ở sau lưng thiếu chủ Có một dấu vết đỏ hình bán nguyệt Trông như dấu móng vuốt Của loài hậu ly Thế rồi thầy binh kiểm tra cẩn thận Một lượt căn phòng của thiếu chủ Đoàn dừng lại ở nơi đầu dựng Thầy cúi xuống dò xét tỉ mỉ Thấy dưới cột dường Có một cái vết đất nhỏ Điên cậy lên xem, quả nhiên thấy có một vật kỳ lạ có màu trắng Trông như cái trăng nanh hoặc là móng phút của loại bạch hậu ly Từ nãy tới giờ trình chiến chỉ biết lặng im côi thầy làm việc Thấy thầy lần dở một hồi lên, lâu lên được một vật như thế Thì sợ hãi mà hỏi nghe Thầy tìm được thứ gì? Uhm, tôi nấu trà đó Tiếu chủ phải sợ hãi đôi thôi Tôi nghĩ thiếu chủ bị ma đánh dấu rồi Cô gái đêm nào cũng tới tìm thiếu chủ là ma Chứ chẳng phải người đâu Trịnh chiến nghe thế thì kinh hại giật mình Tại binh vội trấn an ngây Thiếu chủ chơi lo Tôi là đạo sĩ vù sân Xưa kia từng học với thầy ở Bạch Hạc Sơn Thứ yêu hồ ma nữ tôi có thể trừ được Trịnh chiến vội nói Không không, ý con không phải như vậy Con không muốn trừ Con chỉ muốn xem rõ hình hại của nó thôi Có được hay không ạ Thầy binh nghe xong thì đâm chiêu nhìn chiến Thấy đôi mắt thiếu chủ hoang mang vô định Hình như đang suy nghĩ điều gì đó mong lung lắm Thầy chợt giật mình nói Ờ chật Chờ nỗi thiếu chủ đang tương tự nói trọt Nếu giao học với ma quỷ Sẽ làm tổn hao đi dưỡng khí Không có lợi cho người dương đâu Thiếu chủ có hay mộng tình hay không Ờ, chưa có việc nam nữ chăn cố như thế đâu Bởi mỗi lần cô ấy tới Con đều bất động chẳng nhúc nhích được gì Chứ cả thật người đó Cũng chẳng hại gì tới con cả Đại thượng xuyên lo lắng quan tâm Thậm chí là còn sợ con đi ra thao trường thiếu ngủ Không cho con uống rượu nhiều Người thường nghĩ mà xem Đối tốt với con như vậy Dù gì con cũng chẳng nơ hại đâu Thầy Binh nghe thấy thế Biết ra được trịnh chiến đã thầm thương trớm nhớ hồ ly Thì thở chạy nói Trần Ninh công tử nói chẳng sai Tiêu chủ của cái dũng của bậc chiến thần Có cái nghĩa của bậc trượng phu Nhưng lại quá nhân tự vậy mũi lòng Chẳng thể làm được người đại tướng Tôi nghe qua là biết tiêu chủ đã phải lòng nó rồi Tiêu chủ thử nghĩ mà xem Xưa nay âm dương không chung đường đi Tình người duyên ma từ cổ Chí Kim tới nay Đều chỉ mang lại bi thương đau khổ Ây là nếu nó chỉ là một người đã chết thì còn đỡ Đằng này nó còn là nội hồ ly trên núi Đó lại là con súc sinh Còn sống sợ sợ Sao mà nên chuyện được đây? Trịnh chiến nổi giận ngắt ngang lời Hồ ly thì đã làm sao? Chẳng phải Trần Phu Nhân cũng là hồ ly đó hay sao? Trần Phu Nhân Trịnh Chiến nhắc tới Trần Phu Nhân ở đây Là chỉ ngũ Thu Nguyệt Vợ của Trần Cao Vân Là chủ sự thống soái binh mã của đất Tế Giang Khi còn ở Tế Giang Cha con Họ Trịnh, Hồ Văn Binh Và cả phủ Trịnh Gia Đều dưới quyền người này làm chủ Hồ Văn Binh thấy thiếu chủ có dễ giận Thôi chẳng nói nữa Chỉ biết cuối mặt thở dại Trịnh Chiến nhận tới lời nói sai Lại xuống nước xin lỗi Bây giờ Binh mới nói Trên đời này, mấy ai được như trần phu nhân Mà thiếu chủ sò xanh chứ Loài hồ ly xảo tra đa đoàn nay nó dùng lời quan tâm ân cận Mà lấy lòng thiếu chủ như vậy thôi Sao lại dễ tình người tới như vậy Xưa nay bậc quân tử hàng tướng Mấy ai kết giao với hồ ly bao giờ Các ngàn con hồ ly Thì được một con biết nhân tình thế thái Còn lại hết thải đều dùng mưu nữ sắc Mà hại người quân tử Xin thiếu chủ hết sức đề phòng cho Lời bần đảo nói chẳng có sai đâu Trành chiến là dở giọng vang nại Ờ Con chỉ muốn xem mặt thôi mà Chỉ xem mặt thôi Nếu thật việc như thầy nói Thì đủ nó đi là được Chứ nó chưa hại gì tới thân Con nỡ nào mà bức hại nó được Với cả có thầy bên cạnh Thì con ăn tâm lắm rồi Ma quỷ hụ ly làm gì được con chứ Hồ Văn Binh ngậm nghĩ trong lòng Ông cũng thừa biết trịnh chiến Chính là người trẻ tuổi Lại có lòng nhân ái Chẳng nỡ bước ép Là thiếu chủ lại không cam tâm Đoạn nói Vậy tôi bài mưu cho thiếu chủ bắt được nó Sau đó ra sao Thì tùy vào người <cười> <cười> Dạ Đó tạ thầy để hiểu lòng con Thầy Binh nhìn quanh phòng của trịnh chiến Trừ ngẫm nghĩ Chiến nói rằng mỗi khi con yêu nữ đó tới Chiến điều không cử động được Vậy là nó biết phép bức thân Lại cố nhìn mặt nó mà không được Chỉ thấy tối mờ mờ Vậy là nó biết phép ẩn diện Nó lại có thể tìm về chính xác Theo dấu chúng đánh trên người chiến Vậy là nó biết phép đánh dấu Loài hầu ly Tuy chẳng phải người Nhưng chỉ được cái sống lâu Có mỹ nhân kế Còn loài hậu ly mà biết được các phép huyền thuật cao minh như thế Hắn là loài hồ ly đã tu luyện rất lâu, có công phu đại thân, mạnh ngang quỷ thần chứ chẳng phải chơi. Lại phải liệu phá được các phép đó của nó cái đã, rồi mới liệu tính được. Thầy Binh quay sang trịnh chiến mà nói, Không biết là hồ ly hay ma quỷ, nhưng con này thần phép cao minh, chứ chẳng phải hạng xúc chật bình thường đâu. Nhìn các phép của nó là tôi biết. Nhưng sức học của tôi hiện tại, Có thể trự được hai trong ba phép nội dung Chỉ riêng có phép ẩn diện nội dung Để che đi khuôn mặt Là tôi không trừ được Có lẽ tôi phải về vô sơn một chuyến Để hỏi các vị thần nhân đạo sĩ Trên núi xem sao đã Trận chiến nghe xong Thì giật mình ờ, Từ đây về tới gian xa xôi cách trở Thầy cao tuổi rồi Để thầy đi vì việc chuyên của con Thì làm sao mà được Hay thôi cứ để kệ đi Để kệ làm sao được Thà không biết thì thôi Biết trộn thì phải trị chứ Thiếu chủ chẳng thấy người gậy ruột đi đó sao Đợi tôi lên lên khắp chúng Đi đường còn chẳng xong Thì làm cái gì nữa chứ Thì cũng không được Hay là cử gia nhân đi thay thầy có được hay không à, Vậy càng không được Các vị đạo sĩ trên vô sơn Toàn bậc thần nhân Quân hậu con ở Thì biết cái gì mà thư chuyện cho các vị ấy Tôi là đệ tử của vu Sơn Để tôi đi mới xong Thiếu chủ như giữ kính Chớ nói chuyện này trai với ai nha Trịnh chiến nghe vậy Thì lấy làm ái náy lắm Nhưng văn minh đã quyết ý Cho nên cũng chẳng cản nữa Đoạn văn minh tìm gặp trịnh minh thư chuyện Nói là về vua Sơn có chút chuyện huyền môn Chứ chẳng nói rõ ra việc của công tử Thế rồi cùng hai người hậu tay sách nách mang Trời kinh sư mà dễ nói vu ngay Từ hôm thầy đi, trên chiến lại gặp gỡ cô gái lại nhiều hơn nữa. Cứ vào đêm tối cô lại đến thường xuyên, lâu dần thì quen. Cứ ngồi ở đầu giường mà hỏi hang đủ điệu, quan tâm ân cần tới chiến lắm. Cả việc ăn uống như thế nào, luyện tập ra sao, có chuyện gì vui, chuyện gì buồn đều gặn hỏi. Cứ thế mà cả mấy tháng trời, quan tâm chăm sóc như vợ chồng. Tôi chẳng cho thấy mặt, cũng chẳng cho động cửa. Nhưng Chiến cảm nhận được sự quan tâm ân cận từ cô gái ma. Chiến biết rõ cô chẳng hại mình đâu. Có lần Chiến đi sang trong rừng với Trịnh Xăm và Dương Hát, bị ngã ngựa trật chân. Đêm tối kể lại cho cô gái nghe. Cô nghe xong thì lo lắm. Chẳng nói chẳng chẳng đứng dậy bỏ đi luôn, làm cho Chiến chưng hững. Lát sau lại thấy quay lại, trên tay cầm theo một bó cây lạ. cho nói Đây là cây trị thương của lời hồ ly. Chàng dùng mà đắp hết thương nha. Nói trồi đi mất Sáng hôm sau Chiến tỉnh dậy Thấy ở trên bàn đọc sách có một bó cây lạ Đoạn nghiền tra mà thoa lên chỗ bị trật Được hai ngày Thì liền khỏi đi Từ đó Chiến càng yêu thương thêm nhiều hơn Cô gái hay dặn Chàng chớ nói việc của chúng mình cho ai nha Nếu chàng hở miệng ra Là chẳng hay cho cả hai ta đó Chiến gật đầu Từ đó rất mặn nồng Thường cùng tâm sự cả đêm thâu Ấy thế nhưng mà nàng vẫn chẳng cho thấy mặt Chẳng cho động cửa gì Tới rồi có một hôm Cô gái nói Em xem trần dạo này Chàng gầy đi nhiều lắm Ấy là do ngủ chẳng đủ chất đó Tôi thì thế này Cứ ba hôm em lại tới một lần nha Chứ nghe thì quýnh quá mặt gạt đi Nhưng cô gái cứ nhất quyết Quả nhiên sau đó cô làm đúng như thế thật thứ ba ngày mới lại tới phòng của chàng một lần. Chiến cũng chẳng làm được gì, đành phải chịu thôi. Có một đêm vào ngày đã hẹn mà chẳng thấy cô gái tới. Chiến đâm trà lo lắng bồn trộm. Nhưng tối hôm sau của tới ngày nói chẳng đêm qua nhà có việc chẳng đi được. Chiến lại mới yên dạ. Cuộc sống của chàng cứ vậy mà trôi đi. Ngày ra thao trường luyện quân, đêm về đọc sách, mong ngóng tương tư. Đêm nào có hẹn với nạn thì chàng đi ngủ từ rất sớm. Ây thế nhưng do chơi với bọn Trần Linh Bình trọng, xăm, dương hát Toàn tay bộm trụ Cho nên triên cái tật uống trụ mãi chẳng bỏ được Có lần quyết tâm thì lâu nhất Được ba hôm không đụng tới trụ Rồi lại đâu chỗ đấy Cô gái căng ngăn nhiều lần chẳng nghe Đâm ra bực bội Mãi mà chẳng cho xem mặt Chiến cũng ấm ức Cứ tự nhủ sát cai Nhưng anh em bạn bè đến trụ Thế là lại quên bén đi Được chừng cỡ 3 tháng thì thầy binh về tới Trong thầy đen sạm hẳn đi Có lẽ do đường đi nắng nôi mà trai như vậy Về tới nơi thì vào tỉnh An Trịnh Minh xong Thầy vào gặp thẳng chiến ngay Thầy nói Tôi về vô sân Được các thầy cho ba hạt gạo ba hạt gạo này có phép yểm vào trong đó rồi Dùng để phá phép ẩn diện của yêu nữ đó Công tử sắp bắt được nó rồi Chiến nghe tới vậy thì lấy làm mừng Vì mời thầy làm phép ngay Đêm nay chính là ngày hẹn của con chi nàng đó Bây giờ hai thầy trò liền vào ngay phòng ngủ của chiến Đoạn thầy binh liền đốt một đạo bộ chúng Đoạn thổi nó lên lưng chiến Giống vết móng phút hồ ly Liền sáng trực lên Rồi tan đi rất nhanh Đoạn thầy cúi xuống Thay chỗ cái trăng hồ ly ở chân dưỡng Bằng một cây kim Rồi đặt một lá bùa xuống dưới cây kim đó Sau khi lắp đất lại Rồi thầy trao cho chiến một lá bùa Xong đoạn thầy ghé tay Trịnh Chiến mà dặn Công tử nắm chặt bùa này Trở lên giường ngủ như bình thường Khi nó tới Đặt ngón cai lên trên la bùa Rồi miệng niệm chung Đoạn truyền lại câu chú vào tay Trịnh Chiến Rồi cứ dặn chuẩn bị thêm một cái túng đặt sẵn Cứ như thế như thế Trịnh Chiến nghe tới đâu gật đầu đi lẹ tới đó Xem chừng háo hức lắm Chỉ đêm nay nữa thôi Là thấy được mặt nạn rồi Thế rồi xong thì vội sai gia nhân Đi chuẩn bị ngay những thứ Mà thầy binh dặn Dùng cho việc bắt hộ liền Lại nói tới tối đó trong phụ công chúa Bây giờ công chúa ăn tư dùng xong bữa tối Liện đi thẳng một mạch về phủ riêng Thu Linh cũng đi theo sát Hôm nay công chúa vui hơn thường ngày Miệng cứ khẽ mỉm cười Lại còn cất cả tiếng huyết xáo liếu lo Không có ai nhìn biết được điều đó Ngoài trừ ngủ Thu Linh Bán ngày lúc nào công chúa cũng ủ dột không vui Ánh nhìn dài dài Chẳng nói chẳng cười Chỉ có riêng những đêm tới tăm vị công tử kia công chúa trong vui thấy rõ Nhưng sự vui của công chúa rất thậm kín Chỉ ở trong mật phủ mà thôi Chẳng có ai hay biết được Hôm nay công chúa đã ngủ cả ngày trong phủ Vậy là đêm nay Nàng lại tới tiệm chàng rồi Bây giờ chờ cho trời tối muộn Công chúa mới cùng Thu Linh đi vào tắm trữa Thu Linh sức chậu thơm cho nàng Rồi trang điểm cho nàng thật lộng lẫy Nàng trong thường ngày đã sinh Bây giờ lại càng xinh đẹp thế bội phần Hương thơm từ cơ thể công chúa Hòa với mùi dầu thơm Lan tỏa khắp gian nhà Kiến trò Thu Linh cũng ngây ngất Chứ nối dị tới đớn mại trồng Thu Linh cầm trăm ngọc cài lên đầu công chúa Bột miệng thốt ra à, Cô đúng là Trời cho thân ngọc Ngà kiêu sa Em thật kiên tị với cô đó <cười> Em Linh cũng xinh đẹp lắm mà Hồ Ly thì con nào chẳng đẹp hả cô? Có đẹp tới đâu Vẫn là con súc sinh thôi Công chúa chẳng nói gì Kẻ đặt bàn tay lên tay thù linh Mà nói Đêm nay là nhờ phép của em Ngày sau ta sẽ tìm cho em Một tấm chồng như ý Nào có ai chịu em đâu Có chịu em rồi Thì thấy đuôi của em Người ta cũng bỏ chạy cả thôi Hay để em được ở bên hầu hạ cô Tới hết đời Là em vui lắm rồi Nói đoạn Thu Linh dịu chủ đứng dậy Rồi nắm tay công chúa Mà đưa qua một giang phòng kính Trong gian phòng đó được bài biện rất lạ Trông như một đàn tràn Có một tòa ngồi ngay chính giữa Xung quanh cắm 8 cây nến to tu Linh chầm lửa lên các cây nến Dịu cho công chúa ngồi vào giữa đàn Rồi nói Cô nhớ về trước giờ sủ nha Công chúa vui vẻ gợt đầu um, Ta cũng chẳng ở quá lâu được Các ngày ta chỉ có ngủ thôi, con chàng ngày nào cũng phải ra thao trường luyện quân, tức cả đêm thì mệt lắm. Đoạn Thu Linh đưa tay lên miệng làm trầm niệm chú, tức thì từ nơi ngực của công chúa bay phút ra một con búm đèn. bướm liền bay phút ra ngoài, bay lên tận trời đêm. Công chúa liền lúc này đã ngồi im bất động rồi. Thu Linh liền ngồi bên cạnh công chúa, đoạn cứ thế mà niệm chú giữ hồn cho người. Bây giờ trịnh chiến mở cửa sổ to Rồi lên giường khoan thai đi ngủ Miệng ngắm ba hạt gạo Đã được thầy binh yểm phép tay giữ chặt lá bùa Để ngón tay cái hờ lên trên Sau cho khi cố trướng Thì ngón tay cái chạm ngay được phòng tròn âm dương Nơi vẽ trên bùa Để kích hoạt bùa được Trong lòng chàng khắp khởi hân quang Chỉ sau đêm nay Chàng sẽ thấy được mặt cô nàng Người mà chàng bao đêm nhung nhớn Quả nhiên tới đêm hôm đó Cô gái lại qua cửa sổ mà vào thăm Chiến Cô ngồi trên chiếc ghế Chiến luôn kê sát ở đầu giường Kẻ gọi nhỏ Chàng ơi Chàng Chiến đang miền màng trong giấc Chợt nghe có tiếng người gọi trong chim bao liền choàn mắt tỉnh dậy Quả nhiên thấy cô gái đang ngồi ngay đầu giường Cô mặt vẫn mờ nhạt chẳng rõ Khi ẩn khi hiện Trống ngực Chiến đập lên thành thịt Chàng căng thẳng như muốn nổ tung cơ thể Nhưng cố gắng kiềm giữ Đoạn chàng cảm thấy cơ thể cứng ngắt Cô gái lại đang dùng bùa phép Lên cơ thể chàng như mỗi khi Chiến trướng người Cố gắng đẩy ngón tay Bấm chặt ngón tay cái vào lá bùa Thế rồi chợt thấy có nước Chảy cuồn cuộn trong cơ thể mình Rồi các cơ bắp trên người chàng giảng ra Bùa đang phát tác Cơ thể chiến liền cử động được Phép của vu sơn Đã giải được thuật bức thần Trên cơ thể của chàng rồi Hãy thấy nhưng chiến dẫn dạ tảng Như chẳng có gì Chỉ cứ nằm im lặng Bây giờ cô gái nói Hôm nay chàng sao vậy Có gì không vui kể cho em nghe với ừ. Hôm nay ta lại đi săn Với bình trọng đại ca đó Lần trước đi săn Cùng với Bảo Nghĩa Vương Đã bị trật cả xương rồi Mãi mới đỡ được một chút Nên lại đi nữa sao Thấy có bị đau ở đâu hay không? <cười> Tôi không sao Tôi còn bắt được con thỏ non Nàng có ăn thịt thỏ hay không? <cười> em chỉ ăn đồ chay rau củ Không ăn thịt đâu Chàng để dân lên cha mẹ đi Đoạn nàng lại hỏi Thế hôm nay Trần Linh có rủ chàng đi đánh bạc nữa hay không? Trần Quynh có rủ Nhưng ta nhớ lời em dặn Nên chẳng có đi Cô gái mỉm cười ra điều thích thú lắm Lại nghiêng nghiêng mái đầu Nói với giọng rất vui <cười> Ngoan quá ừ, Sao lại không cho ta đi với Trần Linh vậy? Đã nói bao nhiêu lần rồi còn gì? Trần Linh là người hào hoa phong nhã Lại lắm tệ nạn Anh ta chẳng rủ chàng vào tủ lầu Thì lại rủ chàng đi đánh bài Uống rượu, gẹo gái Có lần còn rủ chàng vào ngục tra khảo tù nhân Lấy việc hành hạ người khác làm vui. Người như thế chàng cứ đi theo á, thì chẳng có lợi. Chàng là người theo nghiệp binh gia thì nên tu tâm dưỡng tính. Chàng hãy qua lại với những viên võ tướng có tư cách cao như Bình Trọng, Trần Sâm thì mới học hỏi được nhiều. Mới mong có ngày thành công danh như các vị ấy. Cổ nhân xưa đã dạy rồi. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy đó. Ừ. Trần Quynh Tuy có lắm thối hư Nhưng mà là người có tư cách cao Có tài năng bao trùm Có nghĩa khí Trong số chúng tôi chẳng ai giỏi và thông minh như Quynh ấy cả Trần Quynh xưa nay đối xử với chúng tôi rất tốt Chưa từng tệ bạc Chẳng qua lắm tài thì có nhiều tật Là hảo hán kết giao với nhau Há lại chấp nhau những cái thối điều nhỏ đó Do lại Trần Quynh giống xuất thần tôn quýn Là người của hoàng gia Nên từ nhỏ tính cách có hơi ngông cùng Thế nhưng là người học trọng hiểu nhiều Sau thời gian dần dà cô ấy sẽ là người làm nên Diệt lớn đáng theo lắm chứ Cô gái có vẻ chẳng vui Giờ tài lên tát yêu vào má trịnh chiến một cái Ê <cười> chà Hôm nay lại dám cãi nữa sao Ờ không phải vậy Mà là trận quýnh yêu quý tôi lắm Tôi nở tuyệt giao sao được chứ Tôi chỉ là không học theo các thối xấu của huynh ấy là được chứ Hay là gì hắn là vương gia Nên chàng theo hắn đi được mong tiếng lây Nếu chàng muốn Em còn cho chàng quyền uy hơn cả hắn nữa đó Trịnh chiến nghe thế thì im bặt Đầm chiều suy nghĩ Cô gái biết nói hớ lời Giật mình vội chữa ngay Àm Chàng với hắn cũng cá mềm một lứa cả Thôi thì kệ mấy người với nhau Em chẳng quản nữa Bây giờ trình chiến mới tự tốn nói Em là ai? Chúng ta kết giao đã lâu Chứ chẳng phải chỉ trong một mai sớm tối Tâm tình cũng đã nhiều Chuyện của ta em đều biết cả Nhưng chuyện của em ta chẳng biết gì Này đến cái tên cũng chẳng được biết Đến cả khuôn mặt cũng chẳng được nhìn Trong lòng ta vì thế buồn trầu lắm Em có hiểu cho hay không? Dù em có xấu đẹp Ta ngày nào cũng vì vậy mà bận tâm Dù em có nghèo hèn Ta cũng chẳng vì vậy mà lạnh nhạt Thậm chí em có Chẳng phải là người Ta cũng không vì vậy mà xem thường Vậy vô đâu mà em cứ trốn tránh ta mãi Nếu như chẳng có ý định ở bên nhau Tại sao cứ đến với ta làm gì Cô gái nghe vậy thì lấy làm vui Lại đưa tay lên che miệng mỉm cười khúc khích <cười> chàng thương em lắm hả Chiến nói ngày Chẳng nghỉ ngợi gì Phải Những ngày em không tới Ta buồn lắm Cô gái nghe vậy thì lại cười thươi hơn Đoạn lần tay xuống mà bút ve khuôn mặt của chàng Đầy dễ hạnh phúc Thế rồi chợt nhiên trục tay lại Đổ giọng nói gắt à, Chàng nói thương em Nhưng tình cảm của chàng dành cho em Cũng chẳng hơn được mấy thằng bàn trụng Em bảo chàng bỏ trượu chỉ một tuần thôi Em sẽ cho biết tên mà Mà mấy tháng nay rồi chẳng có làm được đâu Chiến nghe vậy thì xấu hổ đỏ mặt cho lại dội phân Trần Ừm Ta là người Tế Giang Mà ở đó thì ai cũng uống trượu từ nhỏ cả Các hảo hán vưu sơn dạy ta là Nam vưu tử như kỳ vô phong Tôi uống trượu đã quen rồi Ngày nào không có rượu thì hôm sau ra thao trường chân tay rung rẩy Chẳng làm được việc gì Làm đàn ông mà không uống được rượu Thì còn làm được việc gì nữa Nên đàn bảo sau tôi bỏ cho nổi chứ Thôi Lại là lý lẽ của ba cái gã bợm rượu Tiêm nhiễm vào đầu chàng thôi Trung Quy cũng chỉ vì chàng sợ mất mặt với bạn bè chẳng làm tướng mà không uống được rượu Cho nên nói như vậy Em còn lạ gì nữa Thế thì cứ ở đó mà mơ đi Còn lâu em mới cho biết tên đó Nói xong giận hận Muốn ngoại đứng dậy toàn bỏ đi Đến lúc này thì tim chiến đập mạnh hơn bao giờ hết Toàn thân căng thẳng hồi hộp Nàng sắp đi rồi Hoặc là bây giờ Hoặc là không bao giờ Trong lòng trịnh chiến lại càng thêm sợ hãi Chàng đã quen thuộc với mối quan hệ này Chàng sợ rằng nếu như có sự biến đổi Nó sẽ không thể nào còn quay trở lại được như bây giờ nữa Việc này là lợi hay hại đi Chàng có nhất định phải ép nàng Vào chuyện nàng chẳng muốn hay không Chiến thoáng chần chừ lưỡng lự Nhưng không được Chàng cũng chẳng thể để cho sự việc Cứ mãi tiếp tục như thế này Hoặc là có được nàng Hoặc là chẳng có gì cả Thấy rồi Chiến ngồi bật dậy khỏi giường Kêu lên Nàng đừng đi như vậy. Cô gái nghe tiếng Chiến gọi Thì giật mình quay phát lại Thấy chàng đang nhảy xuống giường Thì kinh hại trùng trời Chiến đẩy vòng hồng cho ba hạt gạo trong miệng trồi lên Rồi thổi phù thẳng vào người nạn Cô gái bất ngờ tránh không kịp Bị ba hạt gạo phép trúng vào thân Cô kêu lên Đoạn cương mặt cô dần dần lộ trỏ ra Thì hỡi ơi Thật là một sắc đẹp khiến cho tất cả nam nhân trong thiên hạ này Phải bồi hội sao xuyến Chiến ngay người ra trước vẻ đẹp của cô gái Dung nhang yêu kiệu thước tha này Sao chàng chợt cảm giác quá đổi thân quen Như thể đã từng nhìn thấy ở đâu rồi Nhưng lại chẳng thể nào nhớ ra Cô gái quảng sợ lấy tay che mặt Lao phục ra cửa sổ Nhưng chiến đã nhảy phát xuống Chàng di chuyển còn nhanh hơn cả chó sối Vương tay ra bắt lấy tài nặng Cô gái hét lịch Em xin chàng đừng chạm vào người em Nếu không em chết mất Nhưng chiến đã nắm được tay cô gái Thấy trội ngay khi tay chiến chạm vào Toàn thân cô gái chợt tan biến thành một làng khối trắng mỏng nhạt bay tụ về đầu giường của chàng. Thì ra là nhập vào trong con bướm. Con bướm bay phút lên không nhắm hướng cửa sổ mà định lao ra ngoài. Thế nhưng Chiến đã nhanh tay đóng sầm cửa sổ. Con bướm không ra được thứ bay lẫn phẫn cạnh cửa sổ. Chiến điện cầm lấy cái thúng đã được chuẩn bị sẵn ở cạnh cửa sổ. Như đáy thúng đã được thầy binh dán một lá bùa ỉm đoạn chụp lấy con bướm Bướm tránh không kịp Nằm gọn trong thúng Chiến ập cái thúng xuống dưới đất Cho ngồi bệt xuống bên cạnh Vòng tay qua thúng Đoạn ôm vào lòng mà nấu vào bên trong Từ lâu Ta đã biết nàng chẳng phải người Nhưng ta vẫn yêu nàng chẳng thể nào kìm nén được Ta xin nàng thứ cho cho trách ta phải dùng mua hẹn này Để dối gạt nàng Chờ sáng mai thầy ta tới Ta sẽ thả nàng ra Nếu nàng thật lòng yêu tôi Ngày mai khi thầy tới Xin nàng hãy ra ngoài Ta sẽ cùng nhau xin thầy tôi nha Trong chiếc thúng Có giọng người con gái nứt ngẹn ra Chàng lừa tôi Chàng giết tôi mất rồi Thế rồi im bạc hẳn đi chiến hỏi gì cũng không thấy thưa nữa Chính nghe thấy thế Chợt thấy đau nhối tim gàng Lại thấy buồn hiêu hắt Cứ ôm chặt chiếc thúng mà ngủ tiếp đi Cho tới sáng hôm sau Lại nói tới ngũ Thu Linh, đang ngồi niệm chú cho đàn trạng, chợt thấy đầu óc quay cuồng cả người nôn nao. Thì ra các phép mà Thu Linh yểm lên người công chúa đều đã bị phá vỡ. Thu Linh biết việc chẳng lành, trong lòng lo lắng lắm. Chợt nhiên ngay lúc ấy, công chúa thét lên một tiếng đầy đau đớn, thấy rồi trên rỉ. Thu Linh à, cứu chị chứ, chị bị bắt trôi. Đoạn công chúa ngồi im như tượng, chẳng còn thấy nối năng gì. Tám cây nến giữ tám thức của công chúa Chợt nhiên thấy có một cây tắt ngúng đi Đó chính là cây nến giữ mặt na thức của công chúa Hồn của người đã bị giam cầm rồi tu lên kinh hải trụng trời Bật ngay ra khỏi tòa ngội tiếng tới xác bên mà lây gọi Nhưng công chúa chỉ ngồi như tượng Trong mắt đờ đẩn vô hồn Nước mắt lăn dài trên khóe mi của người tu lên biết rõ Người mất đi mặt na thức Thì chỉ có thể sống đời sống thực vật mà thôi Trong lòng quặng đau thương xót cho chủ, nhưng chật cảm giác ấy nhanh chóng được thay thế bằng sự sợ hãi. Chiều nào sau khi duyệt xong tấu sớ, vua nhân Tông cũng đều tới vấn an công chúa. Vua Thánh Tông thì cứ ba ngày tới thăm em gái một lần. Phen này thì chơi đầu rồi. tu Linh sợ đứng chẳng vững được, ngã vật ra bên cảnh sát công chúa, tê tái bàn quảng. Lại nói trịnh chiến sáng hôm sau tức giấc Ta vẫn còn đang ôm khư khư cái thúng đã được yểm phép Thế rồi chạy ngay đi tìm thầy binh Thầy nghe kể xong liền cùng chiến về phòng ngay Bây giờ thầy binh quan sát tỉ mỉ lại trong căn phòng Nghe trịnh chiến tả lại tỉ mỉ rõ ràng Tới từng chi tiết Từng câu từ nên hình dung ra được câu chuyện Đoạn thầy đâm chiêu suy nghĩ hồi lâu cho chợt thở dài nói à, Xem ra ta đã lầm rồi Nó chẳng phải hậu ly Cũng chẳng phải hồn ma. Chỉ là người có huyền thuật cao minh, Biết các phép của hồ ly, Và đang dùng phép xuất hồn đó thôi. Trành chiến nghe mà chẳng hiểu gì, Mời thầy giảng lại càng kẻ. Thầy Binh nói, Cứ như tiêu chủ kể lại, Và hiện trường còn đây. Thì đó là thần thức của người thoát ra. Bởi hồ ly sẽ không có phép đó, Nên nó chẳng thể hóa thân vào con bướm được Nếu là hồn ma thì đủ các thức Chẳng phải chỉ vì người trần chạm vào Mà tàn biến đi Ấy là do đó chỉ có một Hoặc nhiều hơn một thức mà thôi Thế thì có thể biết đó chẳng phải hồn mà Mà là thần thức của người còn sống thoát ra xác vẫn còn ở một nơi nào đó Cô gái đó nói thiếu chủ đừng chạm vào Kéo cô ta chết mất Vậy thì có thể nói rằng xác đang ở một nơi khác Nếu đụng vào thần thức ở đây Thì xác ở nơi khác sẽ bị ảnh hưởng Đó là điều quyết yếu Của thuật xuất khổn trong huyện môn đó Trình chiến nghe thì nghe vậy Chứ vẫn chẳng hiểu gì Thầy lại cứ dạng mãi Chiến sốt ruột ngắt lời Ơ chị, ý thầy là sao ạ? Bây giờ con nên làm gì với con bướm này? Cô ấy có quay trở lại được hay không? À, chắc gì đã còn con bướm đâu Đoạn thầy mở cái thúng ra Quả nhiên là bên trong chẳng còn có gì Trên chiến vật mình sợ hãi Trời ơi, nàng đã mất rồi Do nó bị trúng các hạt gạo trấn yểm của vua Sơn Thần thức nó lại yếu đuối Nên tảng đi mất rồi Vậy là nàng chết mất hay là sao à, Chẳng phải thế đâu Thông thường thần thức xuất ra đi làm việc Thường là mặt nạ thức Nếu xác mà thiếu đi thức này Thì chỉ nằm bất động ngơ ngẩn chứ chưa chết được. Mà hãy xác chưa chết, bãi thần thức còn lại vẫn còn, thì thần thức tan đi sẽ dẫn có tán tụ lại lạnh quanh nơi bị tan đi. Nếu bây giờ có vật gì đó hoặc là một phép gì đó màng tính trấn yểm đặt vào đây, thần thức sẽ theo đó mà nương nhờ vào thì vẫn giữ được. Rồi cho tiếp xúc với xác nó sẽ về được với sát. Này công tử hãy đóng ngay cửa nẻo lại, Tranh làm gió thổi bài. Rồi tôi sẽ từ từ nghĩ cách tìm vật như thế. Trịnh Chiến nghe xong, thì dội dội vàng vàng đóng hết tất cả các cửa lại. Căn phòng liền kính gió như bừng. Chiến nói, Hồng nàng vẫn còn ở trong phòng này phải không? Xin thể gì con, mà nghĩ ra cách gì cứu cho nàng được sống dư? Thầy Binh dọ đầu, à, thì để thằng nghĩ cách đã chứ. Mà thiếu chủ chơi lò quá. Kinh động tới lão già đó. Thì cả tu và cậu đều bị quải phạt Tạm thời cậu hãy chuyển sang căn phòng khác đi Căn phòng này cho niêm cất lại ở đây Không được mở cửa nẻo tràn Không được cho ai vào Cứ giữ nguyên trạng như thế này Rồi tôi sẽ tìm mèo Trịnh chiến nghe theo lời thầy trăm trắp Vậy là dời tới một căn phòng khác làm phòng nghỉ Hãy có ai hỏi thì nói thầy binh phán trặng Căn phòng cũ không có lợi cho phong thủy Nên tạm thời dời đi Yếu nhắc tới lời của thầy Bình, từ từ vợ chồng Trịnh Minh tự xuống, trong phủ điều nghe theo trầm trấp, chẳng có ai nghi ngờ hay căn hỏi vặn vẹo gì thêm. Căn phòng liền được nghiêm cất cẩn thận, không có ai bén mảng tới. Lại nói kể từ hôm đó Trịnh chiến cứ cả ngày buồn trầu Thắp thổm chẳng yên Vừa thương nhớ vừa hối hận Tiếc núi Cứ lúc lúc đi đi lại lại nơi trước cửa căn phòng Vẫn biết hồn người con gái mình thương còn ở bên trong ấy vậy mà chẳng có cách nào mà dạo được Hai ngày liền chiến chẳng tra thao trường luyện quân Người cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ Như thể người ở trên mây Chiến chọn một căn phòng khác Ngay cạnh căn phòng cũ để nghỉ Đêm nào ngủ chàng cũng mở cửa sổ ra. Chàng mong chờ điều gì đó mà chính chàng cũng chẳng thể biết được. Có đêm chàng nằm chàng trọc mãi không sao ngủ được, lại trở dậy, đi tới trước cửa căn phòng cũ mà đứng lặng hồi lâu, cho lại buồn bả thất thiệu trở dậy. Đặc biệt sau ngày hôm đó, suốt mấy ngày liền, chàng chẳng hề đụng tới một giọt trụ nào. Người trong phủ đều lấy làm lạ, bởi lẽ xưa nay ai cũng biết chàng là con sâu rượu Bọn Trần Linh, Trần Bình Trọng tới rủ gội chàng Đi tới phủ vương gia uống trụ Thì Trần nói Các quên về đi cho chứ này chẳng uống trụ nữa Trong bụng chúng lấy làm lạ Điều tra sức mà nại ép Nhưng chiến nhất quyết không đi Tiễn cách rồi dạo trong Trần bệnh Trọng nói Ê, Hắn có bệnh trong người chăng Trần Linh cười. cười Chắc là hắn Đang mắc bệnh tương tư đó thôi Cứ bà kệ hắn đi Chỉ ít ngày là lại bình thường ngay Có tướng quân nào mà lại không uống trụ chứ Thế rồi cả bọn lại kéo đi uống trụ Mặc kệ trịnh chiến ấy thế nhân dù chiến có làm gì Dù có trơi bao nhiêu nước mắt Cánh cửa kia vẫn im liệm Và mỗi đêm Dù cửa sổ phòng của chiến đều mở rất to Nhưng chẳng có con bướm nào bay vào trong nữa Lại nói tới Thu Linh Đêm đó liền dịu công chúa vào giường nằm nghỉ Tai y phục cho công chúa Rồi buôn trẹm che phủ ra ngoài Đoạn truyền với các cha nhân hậu trong phủ công chúa rằng Công chúa bị bệnh truyền nhiễm không ra được Thế rồi trong lòng thấp thổm lo âu Quả nhiên tin đến tai vua ngay Chẳng cần đợi tới buổi chiều Chỉ thoáng chốc sao ngay trong buổi sáng Sau khi cho bãi triệu sáng Vua liền tới cung công chúa ngay Bây giờ Thu Linh ra đón Nhân Tông hỏi bệnh tĩnh cô ta như thế nào Vì sao mà chẳng ra ngoài được Chẳng cho ai gặp hả Um, công chúa mắc chứng cảm hàng nặng Cơ thể nổi mẫn Là bệnh lây nhiễm Chẳng tiện tiếp xúc được Vậy thì phải báo sớm Để cho truyền thấy y Giờ bấm bệ hạ Bệnh của công chúa tiền nữ biết rõ Chẳng cần cho truyền đâu ạ Chỉ trong 5 ngày nữa công chúa sẽ khỏi Và ra ý kiến được bệ hạ thôi Nhân tòng nhiều mắt nhìn thu linh Lên liền cực mặt xuống Nhân tổng thấy thế Trong lòng thầm ngợ vật Hừm Đưa ta vào công chúa à, Công chúa đang mang bệnh Thân thể không mặc được quần áo Chẳng phải ở ngôi tái hậu Thì vẫn phải diện kiến Xưa nay chưa từng có ngoại lệ Như thế thật không tiện lắm Nhân tông chẳng thèm nói gì Cứ tế bước thẳng vào trong Thu Linh lại tra sức mà ngăn vua Nhân tông đột nhiên trận mắt quắc Mày đang che giấu điều gì chăng Xưa nay công chúa có hành lễ Với ta bao giờ đâu Mà nay tự nhiên nhắc tới chuyện hành lễ Ta chẳng ngại bệnh trường nhiễm gì cả Hay mày hại công chúa rồi Cho nên che giấu không cho ta vào sao Thu Linh nghe vậy Thì chột dạ giật mình im mặt Nhân tông trỏ thẳng tay vào mặt mà quát lên Mày chỉ là con hồ ly của núi bảo Được chiêu vương tin dùng tiếng cử mới có cơ hội Mà vào trong cung công chúa Nếu mày không bỏ thối dối trá Thì không có cách gì sống được trong cung của vua đâu Biết điều thì tránh ra Thu Linh không dám cãi vua Liền đứng tránh ra cho vua vào trong Vua đi thẳng vào trong phòng riêng của công chúa Đoạn ở bên ngoài bước trèm Mà nói to vào trong Nhân Tông tới thảnh an sức khỏe của cô Trong trèm vẫn im văn phắc Nhân Tông nói Thưa cô Nếu chẳng tiện nối năng Xin cho cháu được xem Rồi sẽ đi ngay Đoạn đứng dậy bước lại Thu Linh cũng dội dàng lật đật theo vua Vua kéo tấm trèm lên Quả nhiên thấy công chúa nằm ngủ yên lạnh Thân công mặc độ Chỉ có tấm chăn phủ tới ngàn vai Tóc dài buông xỏa xuống Bây giờ thấy có ánh sáng lọt vào trong Công chúa mới kẹo mở mắt ra Đoạn nhìn thấy vua Thu Linh dội nói Thưa bệ hạ Công chúa không thể nói được Chỉ chớp mắt được thôi Xin bệ hạ cứ hỏi việc Ờ Cô đau bệnh ra sao? Không thể ngồi dậy được sao? Nếu đúng cô chấp mắt một cái Nếu sai cô chấp mắt hai cái Công chúa liền chớp mắt một cái vô lại hỏi Ừm... Um, bệnh của công chúa Có phải do nội hồ ly gây ra hay không? tu linh nghe thấy thế thì sợ tái cả người đi Chân tay trung trậy đứng chẳng vững đực Phải tựa vào cây cột ở thành dường Công chúa chấp mắt hai cái Thu Linh thở vào nhẹ nhõm, vua lại hỏi Thế để Trọng truyền thái y tới xe bệnh cho cô nghe Công chúa chớp mắt hai cái Bây giờ Thu Linh vội vã cắt ngăn câu tình em chứ Công chúa ngay lập tức chớp mắt một cái Vua thấy như thế mới không chất vấn nữa Lại nói Vậy cô nghỉ ngơi đi, Trọng xin câu luôn Đoạn quay bước ra ngoài Thu Linh mới vội buông trèm che Rồi theo chân ra tiễn Bước ra ngoài nhân tông nói Ghi nghe cho kỹ đi Việc công chúa lâm trọng bệnh Chẳng thể nối năng cử động Ngoại trừ ta và người ra Không có người thứ ba được biết Nếu để có người biết Thì lập tức tin sẽ tới tai thường hoàng Người mà nổi dặn Thì hậu quả khó lượng đó Thu Linh cúi đầu vân mệnh Vua lại nói Ta chẳng biết công chúa bị bệnh gì Nhưng chính miệng ngươi Nói trong 5 ngày sẽ trị khỏi Ngươi dám nói như thế hắn là đã biết nguồn cân của bệnh Ta không chất vấn ngươi nữa Bởi ta biết nội nhà ngươi Có thực phép riêng chẳng tiện nói ra nay ta cho ngươi một cơ hội Ta sẽ chờ đợi kết quả Nếu năm ngày nữa công chúa không khỏi Ta chém đầu ngươi Tiện nữ tuân mình Đoạn thầm nghĩ dây lát cho mày nói tiếp thứ Bệ Hạ Thằng dám to gan xin Bệ Hạ một ân huệ Cũng vì việc của công chúa mà thôi Xin Bệ Hạ giao cho thể bài Tùy tiện ra vào hoàng cung Nội trong 5 ngày nữa thần sẽ trả lại Được Miễn tốt cho cô của ta là được Lát nữa người đến chỗ quan nội sự mà lấy đi Tu Linh khấu đầu nói Ta ơn Bệ Hạ Rồi vua nhìn lại lần cuối vào trong phòng công chúa. Đoạn quay gót trọng mà bước đi. Vua đi rồi thì tu Linh ngã quỷ ra đất. Hai chân trung chảy, tiêm đập thành thịt vì sợ hãi. Mãi lúc sau mới đứng lên được. tu Linh vội đi vào trong giường công chúa. Đoạn kéo kèm ra. Thì thấy công chúa cứ nhìn mình, nước mắt chảy dài. tu Linh quỳ ngay xuống, nắm lấy tay công chúa mà nói. Em cảm ơn cô đã cứu mạng cho em. Công chúa không nói được gì Môi xinh chỉ khẽ cử động Như thể đang mỉm cười tu Linh lại khóc Em thương cô lắm Nhưng em cũng sợ lắm cô ạ Nếu cô mà có bề gì Thì đầu em chẳng còn tính cổ nữa Công chúa lại khẽ trời nước mắt Tù Linh nói tiếp Được rồi Giờ cũng chẳng còn cách nào Vì người Em xin liều cái mạng hồ này một phên Bạn cầm lấy chiếc trăm ngọc ở trên đầu giường, thứ vật dụng mà công chúa dẫn thường hay mang để cài tóc. Đêm hôm đó, Chiến ngồi im lặng nhìn mãi vào cửa phòng, thấy trò buồn bả thở dài trở về đi ngủ. Nửa đêm, Chiến chợt thấy lạnh toát cả thân, giật mình choan tỉnh dậy, thì đột nhiên thấy ở cuối giường có con gì đó nhìn mình chăm chăm. Chiến định thần nhìn kỹ lại, thì thấy đó là một con cáo trắng có ánh mắt sắc lạnh, Miệng cáo ngầm một cây trăm ngọc Cổ cáo quấn một sợi dây Trên dây buộc một cái thẻ bài hình trồng Trông như thẻ của Hoàng Cung Chiến thấy các vật đó biết ngay chẳng phải diệt thường Định thần ngồi im chứ chẳng xu đủ gì Để xem nó định làm gì Đoạn mắt đôi mắt hồi lâu cho chợt cáo cất lên giọng nói như ngửi Xin tướng quân thứ cho tội đường đột Tôi thấy cửa sổ mở Nên mạng phép vào trong Cho hỏi có phải là Trịnh Chiến Tướng Quân Con của Trịnh Minh Đại Nhân hay không ạ Chiến biết chẳng phải nội súc sinh bình thường Mà là hậu ly Lấy bình tĩnh mà hỏi Nhà ngươi lại Có việc gì mà tìm bộ tướng Tôi là Ngũ Thu Linh Là gia nhân trong nhà theo hầu cho chủ Chủ tôi đi tới đây thăm Tướng Quân Đã mấy ngày rồi chẳng về Nên tôi đi tìm theo mùi Nay tới thì căn phòng của mùi Chủ tôi đã bị khóa chặt lại có dáng bùa bên ngoài tôi chẳng chào được. Tôi đi tìm quanh quốc, thấy phòng này mở cửa sổ cho nên giàu. Tôi và tướng quân từng có duyên gặp, chắc là tướng quân không nhớ được, nhưng tôi thì vẫn nhớ. Vậy nên ngồi đây chờ tướng quân thức chất mà thư chuyện. Trịnh chiến nghe thế, liền hiểu ra chuyện. Giật mình chồm dậy ngay khỏi dưỡng, ngồi bệt xuống nền nhà đối mặt với hồ ly. Đoàn bỗng nhiên nước mắt chạy ra trang chứa, kể lại cho hồ ly nghe câu chuyện. Lại nói ngủ thu linh vốn đã biết chuyện từ đầu Trước khi trời cung đến trịnh phủ Thì trong lòng giận trịnh chiến lắm Thế nghe trịnh chiến kể lại diễn biến đúng y như thế liền biết được trịnh chiến là người ngay Bây giờ lại động lòng thương cảm Chỉ biết bùi ngùi nhỏ lệ Mà xót xa cho mối tình trắc trở ngang trái của cả hai người Đoàn liên ngập ngừng hỏi Tướng quân còn chưa biết mặt cô tôi Chưa biết cô tôi là ai Thế liệu tướng quân có thương cô tôi thật lòng chăng Trịnh chiến khóc mà nói Ta yêu thương nàng nhiều lắm Nhưng việc đã lỡ rồi Chẳng biết làm sao cả Đến thầy ta cũng bó thai chưa tìm ra cách Ngươi là loại có phép thần thông Ngươi có cách gì cứu được cho nàng không Thì bại cho ta chứ à, Mời tướng quân ra ngoài với lát Để tôi thay y phục Cho sẽ thương ngọn anh Trịnh chiến dội dàng bước ra ngoài Đóng cửa lại Chỉ trong chốc lát sau Cửa phòng mở ra Trên chiến hấp tóc đi vào trong Thì chẳng còn thấy hồ ly đâu cả Chỉ thấy một cô gái xinh đẹp Tay cầm chiếc trăm ngọc Cổ đeo chiếc thẻ bài Chiến ngay người ra trong giây lát Nhìn nàng ngờ ngờ như đã gặp ở đâu Thế rồi lại sực nhớ ra Khi nhìn thấy khuôn mặt cô gái kia Cũng đã thấy quen lắm Rồi chiến treo lên Tôi nhớ ra rồi Có phải hai chị em dạo nọ gặp ở trên phố chăng Chính vậy Cô tôi dặn tướng quân hãy nhớ lấy tên. Tướng quân còn nhớ hay không? Tôi... tôi nhớ ra rồi. Nàng tên là An Tư. Ừ. Tạ tướng quân vẫn còn thương nhớ. Nay mời tướng quân an tọa. để tiện nữ xin thưa câu chuyện. Trảnh chiến liền ngồi vào giường. tu linh quỷ dưới đất mà thưa. Thưa tướng quân. Phần thần thức của cô tôi... Thường tôi gặp tướng quân hàng đêm Ấy là một trong tám hồn thức của người Gọi là mặt na thức Nay mất thức ấy rồi Cô tôi chỉ như người thực vật Chẳng thể cử động Không thể nói cười Đáng thương muôn lần Tôi ngửi thấy thức ấy của cô tôi Nay vẫn còn trong căn phòng bên cạnh Thức đó bị dính phép của đạo sĩ Cho nên bị tán ra Chẳng còn nguyên diện Ê tế nhưng vẫn có thể nhập vào một vật tùy thân Nay thầy của tướng quân là người huyền nhân cao minh Phá được các phép ẩn diện Bức thân Bức ý trên người cô tôi Chứng tỏ người đó tài cao học trọng Sẽ biết đủ nghi thức để gọi hồn cô tôi Trở về giật giỡn đó Đoạn hai tài kính cẩn dâng lên cây trăm ngọc Cho trận chiến Rồi nói tiếp Đây là cây trăm ngọc Gọi là liễu sinh Khi xưa cô tôi khi còn nhỏ Đi dạo chơi ở sông Được một vị tiên cô tặng cho Ngoài việc trang sức trong này mai sau Lại còn hay dùng được làm vật dẫn thức Gọi hồn trong nghi lễ Cô tôi coi như báo vật Giữ gìn bên thân từ nhỏ không trời Tôi thấy tướng quân là người quân tử Một lòng thương yêu cô tôi Vậy này xin tin tưởng Mà trao thứ báo vật quý này cho tướng quân Nhờ vị thầy của tướng quân Làm lễ kêu hồn cô tôi vào đây Trong năm ngày nữa kể từ hôm nay Tôi xin quay lại để nhận cây trăm Nếu cô tôi nhìn thấy cây trăm Thì hồn thứ bảy là mặt na thức Sẽ tự nhiên mà trở về xác Khi đó thì người sẽ sống lại được Trình chiến nghe xong thì mừng lắm Bởi lẽ lời của hồ ly Nói giống y hệt như lời của thầy Binh nói Chẳng phải thầy cũng bảo Chỉ cần một vật bên thân của nàng Làm vật dẫn Thì hồn nàng sẽ về được hay sao Đoàn nhận lấy cây trăm tự tay thu linh Rồi âu yếm lên má Nhìn vật mà nhớ tới người tu Linh thấy trận Chiến nâng niêu cây trầm như thế Thì tin là thật giả Đoạn cáo biệt định tra đi Thì Chiến giữ lại Trỏ tay vào tấm thẻ bài trên cổ Thu Linh mà nói Xin cho tôi được hỏi tu Linh là Hồ Ly Vậy An Tư cũng là Hồ Ly chăng Tại sao Hồ Ly lại có được Tiếng báo vật của Hoàng Cung này chứ Àm Tôi là hồ Ly Nhưng cô tôi không phải Các phép mà thầy của tướng quân phá đi Đều là phép tôi đặt lên hồn cho cô Còn tấm thẻ bài này Là do chúng tôi đều là người trong cung Cô tôi là công chúa Con của tiên Hoàng Thái Tông Em gái Thượng Hoàng Thánh Tông Bệ hạ Đương Kim Thánh Thượng hiện nay Gọi cô tôi là cô ruột Trịnh chiến nghe xong Thất sắc rụng trời Khuệ chân quỳ ngay xuống Mà nói Trời ơi Tội tôi thật ngàn lần đáng mua chết Tôi nào có từng được nghe trong hoàng cung Lại có một an tư công chúa chứ Cũng nào có biết mặt mũi cho sao Nếu mà biết được Thì thứ tất phu thân phận thấp hèn này như tôi Nào dám tơ tưởng thương nhớ Tới thân ngọc ngà tu Linh nghe xong Thì chợt trừng mắt giận dữ Nhanh trình chiến mà quát lên Tướng quân là quân tử Mà cũng nói ra được những lời yếu hèn nhu nhược như vậy hay sao Thật chẳng đáng mặc anh hùng Chỉ thương cho cô tôi Chọn nhầm người mà trao phận Thôi được rồi Trả trăm đây tôi về Rồi bưng mặt mà khóc Sẵn bước tới Đòi giật lại cây trăm Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Một thời vang bóng tác giả tỉnh Thủy. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 3 của bộ truyện sẽ được phát sóng vào trưa ngày mai nhé. Chúc mọi người một ngày an lạnh.